các bạn đang nghe tại đọc truyện audio cảm thấy rất là mất mát đó lừng nhược du cất tiếng thở dài đúng vậy nhá bà bà cũng không giấu được cảm giác cô đơn không sao cả trong vài ngày nhất định sẽ quay lại hoa liên mẹ người lại theo con quay trở về đi như vậy có thể tìm lý trần bá uống trà được được được bà bà vui vẻ đáp tươi cười sáng lặng giống như một cô gái thanh xuân quả nhân tình yêu trên đời này chính là có mà lực nhất còn có thể biến đợi nhân trẻ lại Thật là mỹ lệ, thật là có sức sống, bởi vì có tình yêu mà nhân sinh trực rỡ phân khích. Thế nhưng tình yêu của cô, cô nhìn về phía người chồng trước không còn xuyên phận kia, hắn là mối tình đầu của cô, mà hiện tại, đôi tay kia là đang cầm tay của một cô gái khác. Tử sinh khế khoát, giữ tử thương duyệt, chấp tử chi tư, giữ tử sai lão. Đây là khi hai người kết hôn, hắn đã cùng với nàng thề nguyện, Lương nhận dù nhìn xuống bàn tay đã từng được nắm đôi bàn tay kia, bây giờ lại trống trơn. Nàng thậm chí đã quên mất hơi ấm khi mời đòi ngón tay gian vào nhau rồi. Thật là phiền toái mà. Xem ra việc cấp bách, chính là nàng cần phải rõ ràng hiểu được người nam nhân này đã hoàn toàn không có ý nghĩa gì đối với nàng nữa. Hắn là ba bao của tiểu vũ, chỉ như thế mà thôi. Mà đồng thời nàng cũng phải chấp nhận sự thực này. Hắn hiện tại đã có bạn gái. Nàng quay về Đại Bắc, có khi phải ở cùng với hắn và hạ tiểu thư. Nàng hiểu được nhất định phải nhớ kỹ Nàng là người ngoài Bọn họ mới là tình lữ Cứ như vậy đi Tiểu dù à Nghe tiếng Lương nhật xu quay đầu Nhìn thấy nam nhân đến từ phía sau Trên mặt tươi cười Xuân ca Anh đã về trời sao Làm sao biết em đang ở thất tinh đàm chứ Anh vừa mới đi tìm em Làng xóm nói cho anh biết đó Bà mẫu à Người quay lại trời sao Đầu gói có tốt hơn một chút nào hay không Cảm ơn sự quan tâm của anh nha Tôi tốt Bà bà chi lạnh luôn trả lời Lâm dân Sơn xem như là đồng hành Hắn làm nghề này so với Nhược Du có quy mô hơn Nhiều người biết tới hơn Người này cũng được coi như là nhân cài kiệt xuất Có khi có quá nhiều công trình Cũng nhờ Nhật Du tới hỗ trợ thuận đường giúp cô có thêm danh tiếng Bỏ nọ trong lúc kể vai chiến đấu Cũng coi như là có tình cảm Anh trở về lúc nào vậy? lương Nhật Du vui vẻ quẻ nói dân ca cùng với kính mẫu Tham gia phóng đàn Đi đến Hạ Lan khảo sát 21 ngày Khiến cho cô vô cùng hâm mộ Đêm qua Anh vừa mới từ Hoa Liên lên đến đây tìm em ngay Nhưng thời gian chậm cho nên hiện tại mới xuất hiện Anh trở đi nửa tháng Em có nhớ anh không hả Lâm Dân Sơn nháy mắt trêu đùa hỏi Lương Nhạc Du nghe vậy thì bật cười ha ha Có nha, đang đến vụ cà chua Anh giúp em kiêng về nhà đi Nhà anh chỉ có một mình Em ăn không hết đâu Lâm Dân Sơn sau khi nghe được thì nhíu mày Đúng, vậy thì em nhớ anh cũng chỉ có một mình em nhớ cả chua của anh xa xa hả lâm nhật du vỗ vỗ đôi tay bạn tốt nói anh cứ thử nói đi đương nhiên chỉ có nhớ cả chua của anh thôi nha em thật sự là khiến anh toàn thương rồi đó lâm dần dần ra về bi thương nói lương nhật du lại cười đùa em mới là không có nha mà đúng rồi lần này đi đến hà lan anh khảo sát như thế nào rồi lâm dần Sơn lộ ra một nụ cười tỏa nắng nhiều năm ở hoa điền công tác lằn da bị đen đi ở Tái dương lộ ra tỏa sáng Rất tốt. Lần sau có cơ hội anh nhất định phải mang em đi Hà Lan nhìn một chút. Bọn họ mang có hao cỏ bán đấu giá thị trường thật sự rất là phấn khích. Sớm đã nghe thấy qua rồi, thế nhưng em vẫn không có cơ hội đi xem nha. Cô mỉm môi ra vẻ mặt tiếc hẳn. Cuối năm sẽ còn có một chuyến đi nữa, vậy thì em liền đi theo đi. Về máy bay không cần phải mua, khách sạn cũng không cần phải đặt. Anh xem ngay càng ngoại tệ cũng không cần phải thay đổi. Chỉ cần mang hành lý đi theo anh là được rồi. Tất cả anh sẽ giúp em ăn bài. Trời ạ! Tốt như vậy sao? Vậy thì em nhất định phải lên kế hoạch cẩn thận rồi Kế hoạch phải cẩn thận một chút Là ở nơi này Lâm mô tôi chỉ đối với em mới hào phóng như vậy thôi Biết biết, em đã biết rồi nha Lương nhược Du khua tay cười nói Hai người trò chuyện với nhau thật là vui vẻ Chỉ có bà bà một chút cũng không vui hậm hực đứng dậy Bà bà đối với ai cũng đều tốt Đồng nghiệp của con dâu Nông dân chuyên trồng hoa Bà buồn bán lẻ Hoặc là cả công nhân công trình Bà cùng với ai đều tan ngẫu vui vẻ Mọi người đều biết, dân nghề làm vườn trong phòng làm việc Lương tiểu thư có một bà bà siêu hay nói, siêu dễ thân Nhưng bà chính là cùng với cái vị lầm tiền sinh kia chán ghét mọi bề Bởi vì hắn mà kệ sự nghiệp hoặc cái gì đều rất là vĩ đại Theo đuổi con dâu cũng biểu lộ vô cùng rõ ràng Hắn em tiểu vũ trở thành tiểu hai tư của chính mình Tiểu vũ cũng thích hắn, cô con dâu của bà cũng không ghét hắn Tiểu vũ đâu rồi? Nhìn thấy mẹ chồng của em tiểu vũ nhất định là có trở về đi Đó là điều đương nhiên rồi. Tiểu vũ đang ở phía trước kìa. Vừa mới nói xong, còn đang kiếm tiềm đá. Tiểu vũ liền phát hiện bên cạnh mẹ chính là A Sơn Thúc Thúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net